Ờ, cá nhiều Ngồi chơi cậu Con vợ tôi cũng mới về Nhâm giật mình Vậy hả? Ờ Ngồi chơi cậu Nhâm không để ý đến giọng nói khá sức sượt của ba lành Và hỏi lãng ra Sao? Anh có tính tảng cư theo nhà thương không? Ba lành khó nhọc nhích người để ngồi lên giường Nhâm vội chạy lại Đỡ ba lành Nhưng anh ta khẽ hất tay ra và cười nói Tôi ngồi được hoặc cậu nhầm sẻn lẻn xích ra Nhưng không đành tâm bỏ đi Và sớ rớ một bên ba lành Sẵn sàng nâng anh ta lên nếu anh ta trật tay Ba lành y ạch leo lên giường Và không giấu vẻ hệ hả Một khi đã ngồi yên trên nệm Anh ta nhíu mày ngóng Đoạn lên tiếng hỏi nhầm Cậu đây đang chi Nhâm niềm nở đáp Thì lâu lâu lên thăm anh Với lại tin nhà thương tản cư Ba lành ngắt lời anh ta Tôi cũng chính về à đây Ủa Sao anh không ráng theo họ cho thiệt mạnh Đôi tròng mắt không còn Càng làm cho nét mặt của ba lành Thêm vẻ lạnh lùng Tôi mạnh rồi mà Ở đây bực mình mẩy lắm À Láng nữa cậu cho tôi quá gian Về dưới nha Cho rằng ba lành muốn hỏi mắt mỏ mình gì đây Nhầm nhóng thử một câu Sao hồi nãy anh không theo vợ anh? Bà lành trả lời một cách xua sẻ Hồi nãy không có quan thầy ở nhà Mai chuyện cậu lên đây tôi nhờ cậu nói với ổng luôn Ngừng một giây anh ta hỏi luôn Được chứ cậu Nhằm có vẻ khó chịu Anh ta liếc chừng bà lành Và mới sực nhớ ra sự đuôi mù của người đối diện mình Anh ta yên tâm nhún vai. Cũng được Vì sao? Có gì phiền cậu không?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 Tôi đã nói như vậy nâu lần bảy lượt rồi. Nhâm ngập ngừng. Cảm ơn anh. Nhưng chắc về dưới anh buồn lắm. Bây giờ anh như vậy. Ba lành hất mặt như để ngó lơ lên trường nhà. Cố gắng nói cứng. Nhưng giọng không khỏi pha đôi chút ngậm ngùi. Rồi nó cũng quen đi chứ. nhầm than thở đẩy đưa. Mai chịu giặt giả tới nữa mà anh như vậy thì khổ quá. Ba lành cười nói như không. Ôi! ăn thua cái gì tôi như vậy thì tay tà gì vô cũng khỏi cả đi đâu hết á càng khỏe mà ngân nó có vện cho một khoác thì càng mình Nhầm nói không suy nghĩ còn vợ con tiếng cười khang của ba lành làm cho nhâm nín bặt anh ta biết mình đã lỡ lời đôi mắt sâu trũng của ba lành hướng thẳng về phía anh ta Cậu nói móc lò tôi sao chứ vợ con khỉ gì Cái đó cậu hiểu nhiều hơn tôi mà. Nhâm gượng gạo phân trần. Không phải tôi muốn tự bào chữa. Nhưng thật tình thì chỉ mới có lần đầu. Mà cũng chưa có gì hết. Kế anh vô. Ba lành cười lạc. rồi cũng mới đuôi đây mà. Mấy người chạy bỏ quần áo lại. Mà còn nói không có gì hết. Rồi lần sức dầu cù là nữa chi. Đâu? Cậu làm ơn cắt nghĩa cho tôi nghe coi. tự nhiên nhâm cúi gầm mặt xuống như không chịu đựng nổi đôi mắt của ba lành dù rằng đôi mắt ấy không còn nhìn soi mói một ai được nữa ba lành thở dài nghe rõ mồn một giọng lắng dịu hẳn lại Ngoài mà thôi tôi cũng chẳng muốn nhắc lại làm gì nữa về gì cũng êm hết rồi nhâm ngước lên anh như vậy, ba lành ngoạt miệng cười nửa ngây ngô nửa độ lượng Kể như Cũng như em luôn chứ còn gì nữa Giờ lúc đó Viên y sĩ xô cửa bước vào buồn Bô bô chào hỏi Nhâm Mới lên hả cậu Nhâm chưa kịp nói gì thì ba lành đã lên tiếng trước Dạ Xin quan thầy cho cô về Viên y sĩ cười quay qua phân vui với Nhâm Anh ta đòi về hoài đó cậu Kể ra thì về cũng được Tụi tôi sắp phải dọn nhà thương đi Nhâm buộc lòng phải hưởng ứng theo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 Bà Lành qua tay chụp áo anh ta giữ lại. "Mất còn ấm cậu, cậu đưa cho ra luôn không được sao? Hay là cậu ngại ngùng điều gì?" Tôi đã nói rằng mình nên bỏ qua hết mà. Nhâm rụt rè nhìn lại anh ta, chống chế một cách vụng về. "Không, tôi muốn cho hai bác hay để hai bác mừng." Bà Lành cười đáp. <cười> "Thì mừng kể một chút cũng chẳng sao, mà. cậu cứ bình tĩnh như thường đi." Đâu hãy tôi để tới lúc này mới lâu chuyện cũ ra để kể dạy cậu. Mọi chuyện gì cũng nguội tanh nguội ơ hết rồi. Bởi vậy tôi cũng đuôi mù, và thân thế thì thẹo bấy, nói ra đây luôn để cậu đừng cười. Chuyện vợ con đối với tôi bây giờ hả, tôi coi cũng như không mà, tôi nói đó để cậu được yên lòng. Nhâm trợn mắt ngó thẳng vào gương mặt méo mó sức mẹ của ba lành.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 tôi nói thiệt mặt cậu, kể ra thì cháu nghe một chút, chứ từ đây tôi với cậu như là thân thiết nhau nhất đó. Nhâm cười cường, bộ anh tin nó sốc ốc tôi à. Ba lành trả lời một cách ráo quảnh. Không mà, của mình không có chuyện gì giấu nhau hết chuyện gì cũng rõ nhau hết, và chuyện gì cũng ráng giữ kín hết. Không phải vậy sao cậu? Nhâm miễn cưỡng đáp. thì như vậy rồi. Ba Lành gật cù "Ở vậy tôi nói là cậu đừng khắc mắc chi hết. Vợ con đối với tôi hết ăn thua gì rồi." Giọng nói rất mực thản nhiên của Ba Lành không khỏi làm cho Nhâm lấy làm lạ là và vội hỏi: "Bộ anh để chỉ hả? Để tức là bỏ vợ?" Ba Lành chăn mặt. "Coi, sao bây giờ cậu chậm hiểu và khờ quá vậy?" Tôi để nó thì quá ra dụ mình muốn giấu nghệm đây, đổ bể lùm sùm lên sao? Cậu không nghe quan thầy nói tôi bị thương gì khác sao? Tôi bây giờ còn chắc ăn hơn mấy ông thầy sải nữa đó cậu. Nhâm phì cười vì những câu nói có vẻ khôi hài, nhiều hơn là cự nữ ấy của ba lành. À, <cười> vậy hả? Chứ sao cậu, cậu tên tôi chứ. Nhâm liếc chừng anh ta và khi thấy anh ta có vẻ hớn hở một cách ngây ngô. Nhằm mới vững tâm Chọn tay lên vai ba lành Anh nói thì tôi cũng phải tin Nhưng vậy Anh phải chịu nhiều thiệt thòi quá Anh còn trẻ, còn mạnh Ba lành nhún dài Giọng chán chường hơn là chua sót Cậu nghĩ coi Tôi quỷ một dấu như vậy Thì còn ham muốn gì nữa Rồi như sợ bị hiểu lầm Anh ta vội nói tiếp Không phải tôi trách gì cậu đâu Có lẽ kiếp trước tôi sao đó nó bây giờ ông trời mới trả quả tôi như vậy nhầm hỏi lãng ra Để tôi đưa anh lên bờ nghe, Từ đây vô tới nhà anh cũng còn một đoạn đường nữa Ba lành gật đầu Ừ Cậu đưa có đồ tôi ôm cho Nhâm gạt ngang Đưa má anh Anh lo níu chặt tôi và cẩn thận dò bước lên cầu cậu này chân tuột đa Hay là anh để tôi cõng anh lên bờ Ba lành cương quyết từ chối Cậu để tôi tạo cho quen lần Khi hai người đang dìu nhau lên gần tới bờ thì đã thấy tía má ba lành cùng thắm và một vài người lối xóm tất tả chạy đến. Có lẽ ai đã trông thấy nhầm cho tam bản quẹo vào xẻo và có ba lành ngồi trơ vơ trên sạp không mui nên đã chạy về phi báo. Ba lành nghe tiếng chân người dồn dập nên thường lại và hỏi nhỏ nhầm. Ai đó vậy? Có tiếng của má ba lành khóc hòa lên. Trời ơi thằng ba sao con đến ông nội này hả trời? Ba lành cao có ngước mặt lên to tiếng. Còn sống ngăn răng đây này chứ có sao đâu mà má khóc ôm sờn vậy. Má cũng có lên cho nhà thương không con rồi mà. Bà mẹ vẫn bù lưu bù loa. Nhưng bây mà giờ mày về mà mày như vậy. Chợt thấy vẻ mặt cao có dễ sợ của ba lành. Bà im bặt. Thấm vừa đỡ chồng đi. Vừa liếc chừng nhâm. Anh này bắt cũng phải đi lùi lại phía sau. vào đến nhà lâm tiến lên cáo từ ba lành. Tôi xin cứu anh nha Hôm khác sẽ vô thăm anh Ba lành cười nói bồ bồ Như là một kẻ tri kỷ lâu ngày của nhâm Cảm ơn cậu ba nha cậu Hôm nào rảnh cậu thả vô trong này chơi nha cậu Thiệt không có cậu Khoen này tôi chắc không sống nổi quá Thấm cúi gầm mặt xuống Trong lúc nhâm ngượng nghịu gật đầu Chào tía má ba lành Hai ông bà xúm xích bên nhâm Mỗi người một câu cảm tạ lòng tốt của nhâm Trong lúc con trai mình lâm nạn Nhâm dạ dạ cầm chừng và vội rút lui Vừa xuống tới bến Nhâm chợt nghe có tiếng cho người chạy thình thịch ở phía sau Anh ta quay lại và thấy Thấm Vừa ngó chừng về hướng trên nhà Vừa lúp xúp tiến về phía mình Nhâm cao có hỏi Chạy đâu đó hả? Thấm bước lại đứng khuất sau một đám tre tầm dông Chạy đi kiếm anh chứ chạy đi đâu nữa Lại đây em hỏi thăm chút coi Nhâm nhăn nhó Chuyện mới ràng ràng đó mà Em chưa tưởng sao Thôi em lên trển đi Thấm dùng dần ngót anh ta lại. Thì để em hỏi coi một chút coi. Bắt buộc nhầm phải bước lại. Hỏi cái gì nữa? Mau đi. Thấm lườm mắt. Làm bộ hoài à. Có chuyện cờ người ta mới chạy xuống đây. Chứ bộ giỡn sao? Nhầm ngó quanh hôi thúc. Thì nói mau đi. Rủi ai trông thấy? Thấm chặn lời anh ta. Không có ai đâu mà. Sao anh? Cái gì mà sao? Bộ muốn sao nữa hả? Thấm chắc lưỡi.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 Anh có biết vì sao ảnh thay đổi như vậy không Chẳng lẽ mình làm như vậy Mà anh bỏ qua một cách dễ dàng Ban đầu anh cũng thắc mắc lắm Nhưng dầu sau Mình cũng thấy rõ là Hồi nào tới giờ Anh chưa xì ra một chút nào hết Ai hỏi tới Thì ảnh chỉ trả lời gọn Là vì ảnh sơ sẩy Để rớt lũ đạn Vậy thôi Vậy anh không có hỏi ảnh à Còn em Có khi nào anh đá động Xa gần vụ này không Thấm thở dài Em cũng có hỏi mí mí Và xin lỗi ảnh Nhưng mười lần như một Anh đều gạt phát đi Anh nói việc đã lỡ rồi Làm tùm lum lên cũng chẳng ích lợi gì Nhâm gật đầu Với anh á Anh cũng nói vậy Không biết anh có thâm thù gì Hai đứa mình không Chẳng lẽ ảnh nhầm cười lạc <cười> Nói thẳng ra mà nghe Thâm thù thì cũng chẳng làm gì ai được Nếu anh muốn trị tụ mình Thì anh chỉ việc phanh phui ra hết sự thật Là mình cũng đủ mệt rồi Theo chỗ anh nghĩ Thì chắc anh chán ngán hết mọi việc Nhất là một khi Anh bị tật nguyền như vậy Bây giờ anh bỏ qua hết chục khỏe thân Tánh tình của anh thật thà chất phát Chứ đâu có rắc rối mà để bụng thâm thù ảnh ráng gượng vui để cho khuây khỏa Chứ muốn ăn thua với anh hay em Thì có lợi ích gì Chỉ có việc khai thiệp và thư gửi hai đứa mình Mà anh không muốn làm nữa Thì đủ biết là anh rất ngại chuyện làm rùm ben Và chắc ảnh tính kỹ rằng Dù cho em hay anh có bị quý ban làm khó dễ Hay trừng phạt gì đi nữa Thì anh cũng chẳng có lợi lộc gì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 Tía má cũng biết nữa Nhưng mình cũng chẳng nên nói ra làm gì Nhâm gật gù Ừ cũng phải Mình nên giữ cho ảnh Nói ra thiên hạ vô tình nói giỡn chơi Thấu tay ảnh tội nghiệp Nhâm thở dài ngó xéo thắm Ảnh bị mù có thì cũng có chỗ đỡ Chứ cái kia Thấm gạt nhan Ăn thua gì được cái ảnh không ha mấy chuyện đàn bà Nhâm ấp úng Nhưng còn em Thấm cao có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 Anh vô trong buồng ngủ đi anh, khá khuya rồi. Ngoài này mũi nhiều lắm. Bà Lành ngừng quạt, làm như mới hay biết có vợ bên cạnh. Em đó hả? Từ nay anh ngủ ngoài này cho tiện, ở nhà còn chiếc mùng nào dư không em? Giọng nói đều của bà Lành làm cho thấm khó chịu vui giờ, thấm cố lấy giọng ngọt ngào. Mùng thì có, nhưng anh vô trong buồng ngủ cho gọn. Bây giờ anh nằm nhà nghỉ khỏi cần dậy sớm. Nếu anh ngủ ngoài này, giác sáng em mở cửa rồi quét dọn khua động Ba lành cười nhẹ ngắt lời vợ. <cười> anh thức sớm mà. Ở không ngồi rồi chứ có làm lụng hay canh gác gì mệt nhọc đâu mà cần phải ngủ nướng. Em lấy mùng ra ra ngoài này cho anh ngủ đi. Thấm chẳng đứng lì ra đó, không nghe bước chân vợ di động. Ba lành to tiếng hỏi. Em đâu? Em! Giọng thấm hơi nặng. Em đi nè! Ba lành dùng đầu quạt kè, Quơ tìm vợ, Và khi chốt quạt chạm nhẹ vào tay thấm, Anh ta rút lại liền, Sao em không đi lấy mụn, khuya rồi. Anh ta phân trần thêm, Dân mụn còn ngủ, đi. Anh còn thức lâu, à. Bây giờ một đêm, á. <cười> Anh ta cười khẽ, Nói là đêm cho nó có vẻ vậy thôi, chứ. Đối với anh thì ngày hay đêm gì cũng tối hù, Bây giờ một đêm anh ngủ có cái tiếng đồng hồ, thấm năng nị, dù sao anh cũng nên vô buồn ngủ ở đây là nhà trên chống trải bà lành hiểu lầm câu nói ấy coi em như biết là chống cãi hay kín mít gì thì có ăn thua gì nữa đâu em ồ em nói vợ chồng mình cũng như trước hả hay là em cho rằng hãy anh lành mấy vết thương thì <cười> anh ta lại cười khẽ cũng như đau mắt của anh đây nè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 Vợ chồng với nhau mà anh ngủ ra riêng ở ngoài này, Tía má hay người ngoài họ thấy vậy, Họ nói được lắm đó chứ. bà lành đập nhẹ chiếc quạt lên mặt gián. À, em sợ người dị nghị Em thiệt kỹ và lo xa quá. Ăn thua anh đây nè. Anh đã nín khe hết mọi việc, Mà em còn ngại việc ngầm ghiêng nằm chung nó nữa, nữa sao? Hỏi lo mà em. Vịt hoàng trời cũng êm nữa là thứ chỗ ngủ này. Ờ, Hay là em còn ngán anh giận lấy nên mới bì đặt ra chuyện ngủ yên Thẩm cầu nhau Anh đã có ý cho em hết mọi việc Thì xin anh nghĩ đến chỗ đó Dễ quá mà anh bà lành cười thành tiếng Ồ đúng Vì con trời anh còn coi không nhầm nhò gì Chút xíu này anh chịu em không được sao Thẩm rắn giọng Anh đã rộng lượng thì em đội ơn lắm Nhưng em chắc anh cũng không muốn nói đánh đầu em làm gì Có chút xíu này nữa mà chẳng lẽ anh còn so đo sao bà lành sốt sắng đáp Hổ hại Nói nhào ngay anh bây giờ ít ngủ lắm Chứ không đặt lưng là nằm khẳng cẳng cho tới sờ sáng bét đâu Ngủ trong buồn anh sợ anh dai chở Ngồi lên nằm xuống hút thuốc lịch kịch lạc cạc suốt đêm Rồi em ngủ không được Anh lo cho em chỗ đó nữa đó em Thấm nhìn kỹ lại mặt chồng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 em đang có bầu nên cũng cần chỉnh dưỡng ngấm mới được thấm cười gượng con so thì phải cựa quậy nhiều chứ nằm y hoài không nên đó anh bà lành sờ soạn mép dáng để bước xuống đất thấm dội giả đỡ anh toàn dắt đi nhưng bà lành nhẹ gỡ tay vợ ra và bằng một giọng bông đùa nhưng ngầm cả quyết anh ta bảo vợ anh dư sức ghi lại trong nhà này mà eo ai mà bày rặt đỡ đỡ dắt dẫn như vậy như dắt một thằng mù đi ăn xin anh ghét lắm Để giờ em coi, chỉ trong vòng một tuần lễ nữa là anh có thể đi dông đi dài một mình khắp vùng này. Thấm không suy nghĩ, nói đẩy đưa theo. Anh cũng không nên ý y quanh nhà mình ao xẻo cầu khỉ nhiều, rủi ro một cái. bà lành chận lời vợ một cách khá tàn nhẫn. Em sợ anh hãy chân tế chết chứ gì. Không khó đâu, số mạng của anh lớn lắm mà em. Rụ rạng nổ, anh còn không chết thì còn cái gì mà giết anh được. anh chỉ lần mò trong vài ngày là cầu kỳ gì anh cũng coi như trên đất liền hết mấy thằng mù coi nó vậy mà ông trời cho nó giỏi về việc đó lắm chứ nếu không hả nằm mực đóng chết khô sao em thấm ngơ ngác nhìn ba lành anh ta thản nhiên đứng lên quơ chân tìm guốc đoạn thông dòng mò mẫm đi thẳng vào buồng thấm lúc thúc đi theo sau và kể từ giây phút này cô hết dám có một lời nói hoặc một cử chỉ gì để tỏ ra là mình muốn làm mắt cho anh ta hai ngày đêm đều đặng trôi qua, thái độ cam phận của ba lành thét rồi cũng hết làm cho thắm thắc mắc. Hơn nữa thái độ ấy càng bảo đảm cho thắm một sự yên tâm, mà trước đây cô không thể nghĩ rằng nó sẽ có một cách mau chóng và dễ dàng như thế. Một ngày đầu nó còn làm cho thắm cảm động và biết ơn ba lành, nhưng đến ngày thứ hai rồi những ngày kế tiếp thắm quen dần và không chú ý đến nữa, để rồi thắm đi dần đến chỗ.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 Có mưa khuya da dẳng. Thấm tưởng đầu anh ta đã ngủ mê rồi. Nên cô vừa quể quải cửa mình. Vừa gió trước mền cuộn lại ôm chặt. Đó là một cử chỉ không suy nghĩ. Ba lành vẫn nằm yên. Tuy vẫn lắng tai rình rập. Tiếng cửa quậy bên cạnh mình. Anh ta có sự khoái trá lén lúc ấy. Vì dư biết vợ cửa mình không phải để ngủ. Rồi một tiếng thở dài rất khẽ. Rất dài của thấm. Ba lành cao mặt. Thật tình anh ta chỉ muốn đạp mạnh vào thấm Nhưng rồi cũng tính tai Ba lành chợt chú ý ngay đến mưa rã rích ở bên ngoài Phải rồi Tiếng mưa ác kia đã làm cho anh ta thao thức từ nãy giờ Chắc thấm cũng thế Anh ta xoay mình nằm nghiêng qua thấm Và mới nhớ trực ra một cách tuyệt vọng Là mình không thể nào ngó thấy vợ được Tuy dự đoán là tấm thân của người đàn bà mang thai đôi tháng ấy Nảy nở ra một cách toàn diện nhất Như hết kiềm chế nổi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 Nhưng cuối cùng ba lành chỉ lên tiếng bằng một giọng điềm nhiên nhất Khuya lắc rồi Ngủ đi em Thấm ngờ ngác rồi nhích nhanh người lại gần ba lành Hấp tấp hỏi như để tạ lỗi trước Bố anh giận em hả? Ba lành đưa tay sang nửa như vỗ về Nửa như xô nhẹ cô ta ra Em đang con ngán Nên phải giữ gìn Còn anh đây xào quần một chút vậy thôi Chứ trộn gọn ngửa làm sao được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 Thấm bắt buộc phải đóng kịch. Khi không mà phiền anh, bà lành cười nhẹ. <cười> mới rồi đó. Thấm như mới nhớ ra. À, em buồn cho anh chứ, Có gì đâu mà phiền. bà lành xoay ngã người ra. Anh thì giàu sao cũng dễ. Chắc em chưa biết là, Từ hồi nào giờ, Việc đó có cũng được, Không cũng không. Anh qua quýt vậy thôi. Còn em khổ hơn nhiều đây. Thấm gạt đi Thôi ngủ đi anh Ba lành vẫn đều giọng Anh bây giờ chịu khép chứ làm khao cửa quậy được nữa Mình nói với một lần về việc đó rồi nó bây giờ mày phải tính trước cho đừng để cho nó tày hoài ra rồi mới chạy quýnh Thiệt Anh chưa biết cách nào cho em Thấm Để sau này em có thể đi lấy chồng khác Thấm cự nữ Thôi mà anh Anh lo tỉnh dưỡng đi Chứ đừng nghĩ quẩn gì hết Phần em, anh để thấy kệ em Ba lành chắc lưỡi dòng chí tình Chà Ê, đâu được Để thấy kệ em rồi có chuyện gì Nó đổ nụi ra đó Anh bây giờ tàn cận như vầy Và chỉ có nước nằm một đống Thì hơi nguy đó Thấm nóng mũi Cái gì mà nguy Thì à, anh có thấy cái gì Anh còn làm ngơ được Như kỳ rồi đó bây giờ vấn đề đó anh kể như bù chất như vậy kể như em và phần anh còn người khác làm sao mình bịt mắt hết miệng họ được đánh em mà khi hay buông thùa thấm không chịu nổi thứ giọng độ lượng kiểu cha ấy cô cười mũi anh làm như em đây là thứ hư thối gì tệ lậu ghê gớm lắm vậy anh muốn mắng nhiếc chửi rủa em gì đó thì anh cứ nói thẳng em còn nghe dễ chịu hơn ba lành chắc lưỡi Anh nói thiệt mà Em nghĩa là anh muốn suối biểu em chuyện đó à? Không Anh nói không kha đâu Và thiệt ra anh cũng lo cho anh nữa Công trình anh giữ được ơ, nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay Cũng trần ai khổ nhọc lắm chứ em Chẳng lẽ anh để cho nó buông ra trở lại Mà anh không làm sao ngăn cản được Cái gì anh không chịu được hết đó. Trừ việc để cho thiên hạ nói sỏ nó suy Ngừng một giây Ba lành bùi ngùi tiếp lời Nhất là bây giờ, anh đang mù còn quỷ như vậy nữa. Nếu gũi gò cái chuyện xảy ra thì đố khỏi có một hoặc đặt mười. Em có quen ăn nhưng không quen nhịn trước đỉnh, anh cũng chẳng nói làm gì. Buồn buồn vậy thôi, anh cũng khả lượng cho em chứ. thắm chắc lưỡi. Thôi mà anh, khi không nói chuyện gì đâu á, ba lành vẫn đều giọng Nhưng mà anh không có chịu nổi hơn hạ đàm chiếu. Em nghĩ coi, Tay u gì mình chưa có động tới cái lông chân của nó, Mà đã để nổ lưu đạn một cách lãng nhách như vậy, Rồi giờ lại nằm một đống ở đây nè, Bởi vậy, nếu như em giữ kỹ giùm anh, Thiệt đó em, Em nên giữ giùm anh, dù với một cái thằng đuôi, Một cái thằng cục, Thiên hạ có đủ thứ chuyện để kêu ngạo, Anh chịu mấy thứ chuyện đó không nổi đâu anh em, Thẩm dùng rằng, Anh này ngộ quá mấy chuyện đó hay ho gì mà anh đồ đi tán lại hoài quỷ vậy bà lành rướng giọng anh nói thiệt mà em chuyện phòng kha vậy mà thấm cửa mạnh người để xoay lưng về phía chồng anh có giỏi nói cái gì thì anh nói tới đi em ngủ đây bà lành trả lời một cách cam phận anh cũng chỉ nhóng chừng em bấy nhiêu thôi em ngủ thì ngủ đi thấm cười lạc Làm như anh giái vang có chuyện đó lắm vậy Ba lành rụt rè chống chế Ai giái gì kỳ vậy Anh muốn trính trước vậy thôi Anh khỏi phải nói tính gì hết á Ba lành cười nhẹ <cười> Trong hai đứa mình Một hứa vậy như vậy cũng đủ rồi mà em Thấm đập mạnh chân Không ai nghe nữa đâu mà nói Sao bây giờ anh lại xin tật nói dai nhất không biết ừ, Em muốn anh mang cái thêm cái tật câm nữa sao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 Anh nói như vậy cũng vừa đủ rồi. Anh không khui lại mấy cái chuyện đó nữa đâu. Nhưng em nhớ chừng mấy lời nói của anh nha. Thấm đáp cho xong. Em nhớ rồi, anh ngủ đi. Ba lành ngoan ngoãn nằm quay mặt đi. Ồ, cũng khuya ớn rồi ha. Trời mưa rắc rắc như vậy, ngủ êm cay lắm. Thấm ôm chặt chiếc mền cuộn tròn và dư biết rằng Còn lâu mình mới chập mắt được với cơn mưa rã rít và dai dặn ấy. Thấm đang lơm khơm bức rau dừa ở gian đìa thì nhâm chờ tới. Anh ta đứng khựng lại ngó quanh và khi nhận thấy khoảng đồng vắng tanh, anh ta yên tâm mon men lội lại. Mắt không rời bóp vắng thấm với chiếc quần do cao lên để khỏi thấm nước ruộng. Và với chiếc áo túi ngắn ngủi không đủ che một phần lưng vì thấm phải cúi người xuống để mãi miết ngắt rau dừa.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 Nhằm níu chiếc rổ trên tay cô ta lại cầu nhầu Đang bà thiệt kỳ Chuyện động trời thì dám làm Mà thứ một chút xíu thì làm bộ né tránh một cách lãng nhất Thà em đứng ngoài kia nói chuyện Thì chẳng nói làm gì Chứ vô đây Thấm hết cầu có và chỉ lượm út Tin anh nó không vô đâu Nhằm sẵn giọng. Em lạ quá Bộ em nói anh bày đặt kêu em vô đây Để làm cái gì khác hay sao chứ Đứng ở ngoài kia thì em nói sợ người ta ngó thấy Còn vô trong này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 Nhưng ảnh có nói năng Có để lộ tình ý gì khác không Thẩm sòi mỏi nhìn lại nhầm Mà anh hỏi chi kỹ vậy Bộ tính mon men Nhầm gắt lên Em sao cái tật lớn quá Người ta hỏi thiệt mà em cứ nghĩ xiên sẹo hoài Anh vẫn chưa được mấy yên tâm Nên mới hỏi em Anh dư hiểu rằng Anh ba bị một cú như vậy Lẽ đương nhiên là anh phải ghim trong bụng đến mãn đời Và anh còn sợ Sau này ảnh đầu thai trở lại Anh còn nhớ nữa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 Tình anh không nổi Đố khỏi anh thấy em êm rồi anh lết lại gần Nhâm gạt ngang Em chỉ toàn đoán ẩu không Thấm ngó lại anh ta Vậy chứ ai kêu người ta vô đây Mới ràng ràng mà còn chối leo lẻo, nhầm làm mặt nghiêm Coi Nói chuyện đàng hoàng mà Đó Từ đã giờ em có thấy anh dám giúp dích gì không Mặc dầu anh nhớ em gần chết Thấm chận lời anh ta Thôi thôi Ai còn lại gì cái tật của anh nữa Đố khỏi anh bắt bén trở lại và làm tới Nhầm nhèo mắt ranh mạnh hỏi Sao cái gì em cũng đổ tiền cho anh hết vậy Giả tỷ như anh có làm như vậy nữa Thì cũng phải có em Chẳng lẽ anh sáp lại gốc cam gốc ổi gì Ở đằng em được sao Thấm đỏ mặt to tiếng Xí khỏi có con này nữa đâu Anh đừng mất công chờn dờn nữa Em nói một tiếng một như vậy Thôi em về đây Và từ rời sắp lên anh cũng đừng kiếm cách đón đường em như vậy nữa Thấm hằng hải vớt chiếc ổ rau đứng lên Và bước đi một cách quyết liệt Anh về sao ngang Nhầm vẫn ngồi yên Và vừa chắc lưỡi vừa lắc đầu liền Làm gì mà em phải đùng đùng như vậy Nếu không có nghĩ chi khác Thì dầu em ngồi đây tới chiều Thì cũng chẳng có gì bậy bả được mà Thấm đứng khừng lại Mắt ngó thẳng ra ruộng Chiếc rổ trên tay nghiêng tuột Khiến cho lớp rau dừa trên mặt rớt Chùi xuống đất Nhầm lê người lại nhặt mớ rau Để bỏ trả lên rổ Mắt không rời đôi chân dài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 Thấm cao mài, anh nếu kéo cái điều này thì từ rày sắp lên em trốn anh luôn ra. nhầm cười trừ, thì anh tính hỏi em coi chừng nào mình gặp lại. Thấm gạt ngang, thôi đi, anh cũng vậy hoài hà, chưa tởn hả? nhầm nói lẫy em không muốn ngó tới cái mặt anh nữa thì thôi, chứ đừng dở giọng đánh đâu, Thôi, em có về gấp thì về đi. Thấm chắc lưỡi.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 Phần nhớ em Phần tội nghiệp cho hoàn cảnh của em Dù thế nào đi nữa Anh cũng chịu trách nhiệm một phần lớn Về số phận cay nghiệt của em Thấm thẫn thờ đưa chân khuấy nghịch mặt nước ruộng Trong lúc cúi mặt xuống nghe nhầm nói Tiếng một con cò trâu kêu ré lên Làm cho cô ta giật mình Và vội ngước lên nói nhanh Việc đó để mình tính sao Chứ bây giờ làm sao nói trước được Em về đây nhanh anh Nhâm được khả lòng đôi chút Ừ em về anh ta thở ra buông người ngồi phịch xuống dòng cỏ để nhìn theo thấm đang phăng phăng băng ngang một thửa ruộng ngập nước tới gần đầu gối theo nhịp bước người thấm lắc mạnh vì đôi chân bị cản nước nhằm vẫn nhìn theo và biết rằng trong hoàn cảnh ăn không ngồi rồi chung để chờ tây đến này mình sao phải bận tâm nhiều đến cái vóc giạc đang uốn éo một cách khỏe mạnh và nhịp nhàng trên mặt nước ruộng kia hết tập 8. còn tiếp